Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 8 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chuông để nhận được thông báo video mới trên kênh YouTube Chương bốn mươi tám, Mèo Cương. hên xứng mới hỏi tinh tinh trên báo cáo có nói người giúp đỡ của lôn huy hoàng và phong Vân nộ đã chiếm được núi tiên cấp 2 hoàng sơn ở an huy có phải không đúng vậy ta vừa từ bên đan an huy qua đây đáng tiếc là đã chậm hơn nhất kiếm mấy ngày không được phát lên phát thanh của hệ thống đoạn tinh tinh quay đầu lại hỏi phải rồi các người có muốn nhập bang không Ta bây giờ đã là một đường chủ đó. Ta đã mở một đường gọi là cân quắc anh hùng đường. Trong đó đều là nữ. Hơi hơi làm biến một chút. Nhưng mọi người tụ tập với nhau nói chuyện phiếm vui lắm Có hơn một trăm người rồi đó. Nhù mễ ánh mắt rực lên. Này, có thật không vậy? Để ta đưa ngươi vào. Nếu như ngươi không hài lòng thì có thể rời đi. Ta cam đoan là ngươi sẽ thoải mái rời đi thôi. Nhất tiếu nghe vậy thì nghiêm nghị hỏi. Tình tình cô nương. Vậy cũng không được đâu Tất cả đều là nữ sinh thì âm khí nặng lắm Người xem thử Có nên nhận thêm vài nam tử nam khí bừng bừng hay không Chẳng hạn như ta đây này Nói xong để ra oai Hắn vỗ ngực buồm bộp, Không được Ở chỗ ta chỉ nhận nữ thôi chi bằng không những người khác sẽ không đồng ý Thiên sứ lại nói Vậy cả ta nữa Cô thì được Nhất tiếng lại ghé sát tai Tình tình Thế ở đây có khí trắng anh hùng không Thành Đô, Thành Bắc đều có thể nhập Đẳng cấp của người cao như vậy nhất định là có thể đó Ê, huynh đệ uống từ từ Ta đi một chút rồi về Nhất tiếng lúc này giống như siêu nhân vào một cái biến mất Thiếu gia Mon Man đi qua nói với Đường Hoa Ê, người nói xem Liệu có nên dùng một chút thủ đoạn nhỏ Để cho nhu mễ gặp ba nhập bang được không? Ê, người có thể thử Đến lúc đó người ta lật mặt Cộng với cả lật bàn tay đó Thì đến cả tửu lâu này của ngươi chưa chắc đã giữ nổi Đoạn đường hoa đứng lên vươn vai Ai, Ta về mua phái trước đây Mọi người cứ từ từ thoải mái mà uống Này khoan đã Không ngờ là tinh tinh lại đứng lên chặn lại Caca ca của ta đến nay bây giờ đó Ê cái gì Cô nói caca ca của cô Đúng vậy Ta bảo rằng là ngươi đang ở đây Thế nên ca ca nói ca ca sẽ qua Mong chờ ngơi một chút Thiếu gia nhỏ giọng nói với nhất tiếu vừa quay lại Thấy chưa cô nàng này đúng là thông minh đó Nhìn thì có vẻ là hồn nhiên Nhưng chỉ vài câu nói đã bắt ra tửa lại ê, ê, Thiệt hay dỡ vậy <cười> Người hỏi thừa Đẳng cấp của nhu mễ và thiên sứ không gọi là cao Nhưng nàng lại nhiệt tình giới thiệu và phân đường như thế Người đừng có cho rằng bởi vì nàng là bạn của ta mà vậy Phần đường của nàng có bao nhiêu người Rồi bao nhiêu người Thì có bao nhiêu bạn bè Thế mà đến bây giờ Nàng chỉ nhận chừng có trăm người thôi Người nói xem là vì sao Phải biết Bây giờ ai cũng muốn tiến vào ba bang hội Vừa đã có nhiệm vụ bang hội để làm Lại còn có các loại phương tiện Đồng bộ đấu giá Đâu chỉ là tùy tiện nói một câu là muốn vào thì vào được đâu Người, người xem gia tử Hay, cái Thằng nhãi gia tử này nguy hiểm lắm đó À, à, ta, ta đã bụng quá Đường hoa ôm bụng nhảy vụt lên để thiếu gia nhà vệ sinh ở đâu vậy? Thiếu gia vừa quan tâm Vừa xốt ruột chỉ chỉ ở dưới lầu Bên trái, phòng đầu tiên Lúc này, ở bên ngoài cửa Có người bước vào Xin chào các vị Song sư hạo nhiên đi đến ôm quyền nói Vẫn cứ nói thuộc sơn ít người Nhiều tin anh Hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Mời <cười> ngồi, mời ngồi. Thiếu gia nhiệt tình tiếp đón. Ta, ngồi đi. Tinh Tinh nói, còn có một người nữa đang đi vệ sinh đó. Đi vệ sinh sao? Hạo nhiên sững sờ, sau đó cười khổ. Thầy, mội, mội ngốc. Mội cho rằng ở trong trò chơi này cần thiết nhà vệ sinh sao? Nghe đến đây thì Tinh Tinh nhảy lên giận dữ. Hắn, hắn làm sao có thể lừa gạt một cô gái hồn nhiên như ta chứ? Hạo nhiên đành phải được đến đâu hay đến đó, dù sao thì mình cũng đã vơ hết 2 phần 3 dân số của Thục Sơn, cho nên nâng cấp. Nào, chúng ta cạn ly một cái. Cuối cùng chỉ có Tinh Tinh, ngồi một bên vẫn nghiến răng, coi bộ rất căm giận, bất bình. Đúng là lửa giận ngút trời. Trở lại nơi, khí thế hùng vĩ, thế nhưng ngoài NPC ra thì chẳng có ma nào cả, đó chính là đỉnh Thục Sơn. Đường Hoa bay về Sơn Môn, hạ xuống đất, không nói hai lời, lập tức chạy đến chỗ Lão Trùng Hành. Cái gì? Đến cấp 20 thì không còn nhiệm vụ công đức sao? Chết mẹ rồi. Đường Hoa khóc lóc kéo tay Lão Trùng Hành nói. Không phải chứ, người làm ơn ngẫm nghĩ lại xem liệu có cách nào không. Ít nhiều gì thì cũng phải đưa ra vài trăm cái chứ. Này người, người lẽ nào lại nhẫn tâm, nhìn tốt nghiệp sinh đầu tiên của Thục Sơn? bị thiên khiển đánh cho thành cho bụi ấy sao? Điểm công đức của con đã thấp lắm rồi. Lão Trung hành rất hiền từ nói ra một đống lời làm nhảm để an anủi. Tu đạo vốn là tùy tâm mà tu, đã làm thì không từ việc gì, đừng có câu nệ nơi công đức cao thấp làm gì. Nhưng mà, nhưng mà cái vấn đề là vấn đề này ngươi thử đi tìm trưởng môn xem toàn bộ thục sơn chỉ bền vẹn có trưởng môn là tiên thể độ kiếp như thế nào chỉ có lão biết nhưng mà trưởng môn tĩnh tòa ở ngoài tòa yêu tháp còn đã nói chuyện rồi nhưng ông ta không có phản ứng gì thì cứ đi thử lần nữa xem thành tâm thì đến sắt đá cũng phải mềm một lúc sau ở trưởng môn <cười> trưởng môn đã vất vả rồi này trưởng môn có khát không? trưởng môn mẹ ngài gọi về nhà ăn cơm đó. trưởng môn à con sắp to rồi đó. quả nhiên đúng như trung hành nói, thành tâm tìm đến thì sắt đá cũng phải mềm. trưởng môn mở mắt nhìn lên tòa yêu tháp vài lần, sau đó lấy một mảnh lụa từ trong tối ra, trôn nó ở đất cũ của tộc nữ hòa. À, dạ vâng nhưng mà đất đất cũ ở đâu? Nữ hoa tộc là dạng lẫn lộn giữa người và thần Gần như là thần tiên Nhưng lại không được tiên giới chấp nhận Cho nên sen giữa người yêu và tiên Tùy tiên giới nói sống đó là yêu ma Nhưng người Trung Nguyên coi như tà ma ngoại đạo Lại được người miêu cương thờ phụng là hậu duệ của thần tộc Các nàng đời đời đơn truyền Nghe theo lệnh di trí của nữ hoa Đời này có đời khác bảo hộ cho mưu tộc Chỉ nói đến đây trưởng thôn nhắm mắt lại Bản đồ Trung Hoa, mưu tộc Thôi chết rồi, nhiều tình lắm Đường hoa lập tức phát thông tin Alo, nhu mễ Này, miêu cương ở đâu vậy? Nhu mễ đáp Miêu Cương thời cổ chính là Vân Nam đó. Còn nếu như là chuyên biệt, thì hẳn là thánh địa của Miêu Cương ở núi Lôi Công, dãy núi Miêu Phong, Đông Nam, ở bên Quý Châu. Vậy là đường hoa bắt đầu rậm phi kiếm theo gió mà đi. Dừng núi Miêu Cương tựa hồ không có người chơi nào, cho dù là có thì cũng chỉ đến đây để kiếm kinh nghiệm mà thôi. Ở nơi đây quái vật, đều vô cùng hung mãnh tất cả đều trên cấp năm mươi hơn nữa nước dùng và không khí chỗ nào cũng mang theo độc rồi lại không có mấy cửa hàng thành trấn để bổ sung cho người chơi cho nên người chơi ở đây thơ thớt cũng là chuyện hợp lý ở nơi đây không có người đồn trú nhưng lại có không ít tà phái đang bắt đầu khai phá để thu đồ đệ nhưng lại chẳng thu bất kỳ được người chơi nào cả đường hoa đã đánh chết vài tên môn đồ phát hiện thấy những tiền npc này khá là khó chơi chỉ vì một nguyên nhân quan trọng đó là gió độc gió độc khói độc và xương độc chỉ cần phất tay là ra cũng may là mình có tam muội chân hỏa hộ thân cho nên những vấn đề trên đều không có lớn lắm hơn nữa những npc này không giống như là lũ lợn lũ dê hay bọn giặc cướp không những tỷ lệ rớt phi kiếm cao mà có khi còn rớt ra cả túi tiền nữa bổ sung dược phẩm và thực vật mà giá mắc đến nỗi dọa chết cả quỷ ở trong một trấn nhỏ hẻo lánh sau đó tiếp tục hỏi thăm phương hướng của núi lôi công vậy là xuất phát đến ngày thứ tư đường hoa đã dừng chân ở trên dãy miêu phong ở dưới chân núi lôi công có một thành trấn nhỏ tên là man châu ở bên trong rất nhiều cư dân đường hoa bổ sung thực phẩm xong hỏi thăm thì biết Ở trên núi quả thực có cư phụng bia thần của nữ hoa Chẳng qua là trên dãy núi này hung hiểm phi thường Bởi vì tộc nữ hoa đều bị tiêm nhân, phỉ nhổ, Cho nên quanh năm đỉnh núi này Đều dày đặc những lôi điện Ngăn trở những người đi lên cung phụng. Sau khi sắp xếp lại những trang bị có thuộc tính Tăng lên thuộc tính lôi của mình đến mức cao nhất Rồi ngự kiếm bay lên Hỏa nhiên giữa mặt màn mây khói của núi lôi công Có lôi điện lập lòe phân bố dày đặc, trong tình cảnh là biết ngay vô cùng khủng bố. Trường Kỳ nghịch thiên. Đường Hoa vừa bay vào trong lôi trận lập tức kêu lên một tiếng chết rồi, bởi vì máu của hắn rất nhanh. Cũng may là có tên anh, hắn có thể hoàn toàn coi nhẹ thương tích này. Trong một lúc, Đường Hoa thử bay xuống dưới, Nhưng không biết mình đã hạ xuống bao nhiêu ngàn thước, kỳ lạ là vẫn không chạm vào mặt đất, không lẽ là mình bị nhốt. Đường Hoa vung tay, tiên thuật oanh tạc, tuy rằng nhờ vậy mà lôi trận có hơi co lại, nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Đường Hoa cảm giác như mình đang ở trong vũ trụ bao la, trước sau trái phải đều là không khí, mà không hề có một mục tiêu nào hết. Kiếm chỉ nam, rời khỏi vỏ, mau Đường hoa móc ra một thanh phi kiếm chưa khai quang Sau đó đặt lên phi kiếm hắn đang đứng Xoay một cái Định nhờ vào từ tính để định vị hướng nam Ai rẻ nó cứ quay tít thảo lò Không thể xác định được phương hướng Cuối cùng bất đắc dĩ Đường hoa đành phải chọn đại lấy một hướng mà bay Cái này quả nhiên có hiệu quả Hắn tiến vào một không gian khác Trong tầm mắt tràn ngập ánh lửa Thiên hỏa, địa hỏa, quỷ hỏa Cái gì cũng có Có lẽ có rất nhiều người gặp phải hoàn cảnh này Sẽ bực bội, sẽ nóng nảy, Nhưng trong đó không có đường hoa Nhắc lại một câu Đường hoa là một kẻ có thể tự làm cho mình vui Để xua tan nỗi cô độc Nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một con người Ở trên tuyết bài đề trời Xen lẫn trong sương mù dày đặc Thứ này thì đường hoa không chơi nổi Xét lửa thì không cần nói Đó là thuộc tính chủ của mình Nhưng kim mộc thổ Thì cũng chỉ có 10 điểm để kháng Chỉ duy nhất cái thứ nước và gió Cho dù mình có đổi trang bị ra sao đi chăng nữa Thì cũng chỉ là số không tròn chỉnh tam muội chân hỏa Đây là nguyên lý tương khắc Nước lớn thì dập tắt được lửa Lửa lớn thì đốt khô được nước Được rồi Uống thuốc sau đó đi tiếp Rốt cuộc cho đến lúc cột máu đã cạn gần hết Đường hoa đã rời khỏi khu vực tuyết phủ Tiến vào khu vực lôi điện một lần nữa Hắn than thở một hơi Hắn đã hiểu được một chút Cái trò chơi quỷ dị này Nó đang khiến cho mình chết tươi vì đó phải làm sao đây Tự sát hay là làm gì Nếu như chỉ là nhiệm vụ bình thường Có lẽ đường hoa sẽ tùy tiện Nhưng ngặt nỗi đây là có liên quan đến thiên kiếm Là chuyện lớn Với tính chất của mấy món pháp thuật mà mình có Cùng với phong cách đối nhân xử thế của mình Thì danh giới công đức Sớm muộn cũng thất thủ Toàn thân từ trên xuống giới Không có bất kỳ pháp bảo phòng ngự gì Mà muốn chống lại thiên khiển Thì là nói xi si nói mọc Mà một khi công đức bị đánh tụt xuống quá Thì chắc chắn thiên khiển sẽ phủ xuống Cái này gọi là thiên la địa võ Một nữ nhân NPC mặc y phục màu tím đột nhiên xuất hiện trước mặt của đường hoa Hình hài của NPC rất mờ nhạt Ai Không ngờ Tiên nhân lại ghét tộc nữ hoa của ta đến vậy Lại bày ra cả tên trận Để ngăn trở người trong tộc nữ hoa đến bái tế tổ tiên Người là NPC lắc lắc đầu Ta là ai không quan trọng chỉ hy vọng vị tiểu ca có thể phá vỡ trận này để cho người của nữ hoa tộc có thể một lần nữa lên tế bái. đây ý tưởng của chúng ta giống nhau đó nhưng quan trọng là ta không biết phải phá như thế nào. trận này là do một pháp bảo kết thành pháp bảo này là thiên la địa võng có thể hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt để diễn biến cho nên nếu như dùng lực đối kháng thì chỉ có thể kiệt sức và chết. Chứ nó không suy chuyển đâu Muốn phá trận này Nói khó thì khó Dù là tiên gia hay ma tôn Cũng chỉ có thể dùng thần thông Để độn xuất ra ngoài trận Chứ không thể phá được Nhưng nói đơn giản thì cũng dễ Cứ tìm được mắt trận Thu phục nó là xong Nhưng làm sao để tìm được mắt trận đấy Mắt trận Ở trong trận Đường Hoa nghe vậy thì sặc mắng, biết là trong trận nhưng mà ở chỗ nào. <cười> Tiểu Ca thật là biết đùa, người có trong tay cây thuốc tiên có thể đo cả trời cao, dưới có thể đo được đại địa mà lại đi hỏi ta mất trận ở đâu. Ê, ý của nói là cái này sao? Đường Hoa móc ra lượng thiên xích, rất buồn bực sau đó lục lục bảng mệnh lệnh của hệ thống ngoài thuyết minh rằng khi mở ra xong có thể tăng uy lực của pháp thuật ra thì không còn gì nữa npc chỉ tay một cái đột nhiên lượng thiên xích sáng lên bay ra khỏi tay của đường hoa bay lên không sau đó bắt đầu dài ra hai đầu vươn ra với vận tốc ánh sáng ước chừng chỉ sau một hồi lượng thiên xích bắt đầu quay tít lên đo độ rộng xong lượng thiên xích bắt đầu đo độ cao hóa ra thứ này còn có tác dụng như vậy. chờ đến khi đường hoa thu cây thước lại trong tay thì npc đã biến mất, mà ở trên lượng thiên xích sáng như bạch ngọc hiện lên hai cái điểm tọa độ, một cái màu lục là hai chín trên bảy bốn, cái màu đỏ là bảy bảy chín trên năm sáu năm. đường hoa bay thử một đoạn thì phát hiện thấy không những điểm màu lục đang di động, chậm rãi đến gần điểm màu đỏ. Mà cả hai con số tọa độ cũng đang từ từ xích lại với nhau. Già nôi vào hỏa, lại vào thủy. Hết thủy rồi lại đến hỏa. cho đến khi hai điểm kết hợp lại cùng nhau thì đường hoa suốt cục đã trông thấy mắt trận, Là một cái lưới mỏng trong suốt đang trôi nổi giữa biển lửa. Nếu như đường hoa không nhờ biết trước tọa độ mà cẩn thận quan sát thì tuyệt đối. Sẽ không phát hiện được mắt trận có tồn tại. Thuận tay túm một cái đã lấy được cái lưới tiên trận biến mất đường hoa phát hiện hóa ra mình chỉ có cách mặt đất một thước mà thôi thiên la địa võng có thể bố trí lưới thiên lôi lưới địa hỏa lưới huyền băng lưới thiên lôi có tác dụng hấp thu hồn phách của lôi điện phải luyện chín mươi chín tám mươi một sợi dây thiên lôi chín giây thì hình thành lưới điện chín mươi chín tám mươi một giây thì hình thành lưới thiên lôi uy lực của trận có liên quan đến phẩm cấp của hồn xét thu được lưới điệu hỏa và lưới huyền băng cũng tương tự như vậy đường hoa thuận tay thả ra lôi điều để hộ giá sau đó một tia chớp do lôi điều đánh tới lôi điều tan tành quả nhiên một cụm ánh kim chớp chớp bay đến trên thân nhìn lại ở trong túi càn khôn thì bên trên đó đã có thêm một sợi dây thiên lôi sau đó còn ghi chú dây thiên lôi cấp ba độ hoàn thành một phần trăm Đường hoa chảy mồ hôi, giết một trăm con quái hệ lôi Mới hoàn thành được một sợi Vậy giết chín trăm con thì được chín sợi Đính tính ra thì mình phải giết Tám một trăm con mới hoàn thành được lưới thiên lôi Phải biết rằng quái có thuộc tính thì ít Hơn nữa chúng lại không sống thành đàn Thông thường thì một đàn quái bình thường Mới có một con ở trong đó Coi như nó là một dạng tiểu bốt Hồi đó đường hoa cầm thiên thư tàn hiệt chơi Cũng phải mất nửa ngày mới tìm được hai con lôi điều Vậy mà bây giờ lại bảo mình đi bắt đến 8 ngàn con Bất quá cuối cùng cũng coi như là tiện tài lấy được Mình vốn cũng chẳng mong tìm được chỗ tốt Chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ của trưởng môn là tốt lắm rồi Ngay tức khắc Ném thiên la địa võng vào trong túi cằn khôn Sau đó tìm tòi một thoáng Hắn phát hiện ở trên một cái bia có viết chữ của người Mêu Trôn mảnh lụa ở bên cạnh bia xong Nhiệm vụ hiện lên đã hoàn thành để cho bầy quái xuống lại đánh mình chết sau đó đường hoa lựa chọn hồi sinh ở thục sơn trưởng môn quả nhiên không phải dạng người như sát pha lan không nói hai lời liền ban thưởng nội dung ban thưởng là một pháp trận thực ra đó là một biện pháp bố trí trận pháp gọi là trận nghịch thiên là một loại pháp trận chuyên dùng để đứng ứng phó khi bị thiên phạt Có thể coi là thiên kiếp phủ xuống cũng chống được Bố trí trận này cần rất nhiều tài liệu Nhưng hầu hết chỉ là những thứ tài liệu bình thường Đường Hoa gửi thông tin cho thiên sứ Thiên sứ lập tức tuyên bố danh sách thu thập tài liệu Ở trong ban hội song sư Vậy là chỉ qua nửa ngày Với cái giá mời kim nguyên bảo Hắn đã có tất cả tài liệu ở trong tay Còn chuyện tiền nông Thì thiên sứ gần đây Thấy đường Hoa thê thảm Bèn vớt tay một cái Tạm thời cho hắn nợ Đến khi đường hoa quăng toàn bộ Tài liệu vào trong lô phép của môn phái Lấy ra được bảy cái cờ nghịch thiên xong Thì trong lòng mới coi như là buông xuống được tảng đá lớn Thế nhưng hắn vẫn muốn đi giết thêm vài người Để độ kiếp Trưởng môn người ta đã nói Cờ nghịch thiên có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công Chứ không phải là loại pháp bảo ném ra Thì ngươi có thể lăn ra ngủ dưới thiên kiếp cuối cùng đường hoa lại phải suy nghĩ kỹ lại về việc giết người đã chương năm mươi dào hoạt và thông minh trải qua một tràng luyện cấp thảm thiết ở bên ngoài vô sơn đường hoa cuối cùng cũng đạt đến cấp ba mươi bởi vì kiếm tuệ cho nên hắn đã sớm thay lấy phi kiếm tứ dài đạt đến tốc độ một trăm tám mươi hơn nữa còn học thêm được mấy kỹ năng liên tiếp của môn phái pháp trận truyền thống là miễn phí có thể nháy mắt truyền tống tới các đại đô thị lớn mỗi một lần sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ pháp lực và mười kim nguyên bảo thiên lý truyền âm mười kim nguyên bảo có thể nhờ vào pháp lực thâm hậu mà trò chuyện riêng với người khác ở trong một cự ly nhất định phi kiếm truyền thư miễn phí tốc độ của phi kiếm bay nhanh hay chậm được quyết định bởi việc người gửi hàng chuyển pháp là nhanh hay chậm thiền ngữ miễn phí Có thể làm cho người chơi ở trong một khu vực nhất định nghe được tiếng nói của ngươi Kỹ năng mồn phái ước lượng Theo cá nhân phát cho là tá vật đại hình Tiên phong, cường hóa, lôi bích Dùng một viên tiên đan của Thục Sơn thì có thể gia tăng vĩnh cửu Mức sinh mệnh pháp lực cao nhất Tăng cường phòng ngự, gia tăng công kích Gia tăng sự nhanh nhẹn gia tăng né tránh Tăng lên hội tâm, túm lại là đề cao gần như toàn bộ thuộc tính cuối cùng bế quan một ngày tiêu hao phí mười kim nguyên bảo đánh cướp thiếu gia nhất thiếu gom góp được mười kim vậy là bế quan năng lực của tiên anh lại được tăng lên ý a cấp ba mươi có khác thiếu gia ngó trái ngó phải tặc lưỡi này có vài phần cảm giác ngươi như là tiên gia vậy chỉ mỗi tội tiên gia nhà ngươi trong bộ dáng thật là bỉ ổi đó quả thực sau khi bế quan quần áo trên toàn thân của đường hoa có thể không gió mà động lại tăng thêm một chiếc trường bào màu trắng, nhìn trông vô cùng tuấn lãng phiêu giật. Hời, bỏ cái mắt kính xuống. Thiên sứ ở bên cạnh nhìn nhìn, sau đó gỡ cái mắt kính của đường hoa, rồi lấy ra một bình nước của tiên gia rót lên đầu đường hoa. Đoạn đùa nghịch với mái tóc dài của hắn, vừa nháy nháy mắt. Đường hoa cũng không hài lòng với hành vi của thiên sứ. Này, ngươi còn nợ tiền đó. Thiên sứ chỉ nói một câu, Cuối cùng Đường Hoa lặng lẽ không nói gì nữa, nước mắt chảy ròng ròng. "Ai ta đến rồi đây?" Một luồng kiếm quang chiếu thẳng vào lầu 2 của Tụ Tiên lâu, chỉ thấy một nam tử khí khái hào hùng bước người hiện ra. Đây không phải là Nhất Tiếu thì là ai chứ? Lúc này trên trán của Nhất Tiếu đã có thêm một chấm đỏ, lan ra sạm màu đồng thau, dáng dấp là một nam tử thành thục, khí thế không giận mà uy. Thiếu gia và thiên sứ nhìn nhau rồi than thở Này, bố cũng muốn đi luyện cấp đó ấy trông thật là oai y nhu mẽ không có ở đây sao? Thứ thiên sứ, quan tâm thì là một chuyện Còn thứ nhất, thiếu quan tâm nhất Chính là cô nàng này Thiếu gia nói Đi mời phục giúp gia tử rồi Vừa nghe đến câu đấy thì một luồng sát khí bỗng nhiên xuất hiện Khiến cho đường hoa rùng mình Hắn vội xua tay ây à, nhất tiếu, nhất tiếu đừng có hiểu lầm, là, là cố chủ động đi mua đó, không phải, không phải là ta bảo, chủ động cũng không được. nhất tiếu nghiến rằng, người có muốn thử, kiền nguyên linh trảm ta mới học được không. thiên sứ đang nghịch nghịch mái tóc của đường hoa khinh bỉ xì một tiếng. Gia tử, solo không, ấy solo không. à khoan đã, nhu mễ về rồi, nhu mễ về rồi. nhất tiếu lập tức thay đổi thái độ cười cười. À, ha, ha, Mua y phục cho ra tử thì đẹp cho ta làm cho nhìn bộ dáng của em vất vả kìa vẫn là nhu mễ có con mắt thẩm mỹ mọi người nhìn xem y phục cô chọn này đúng là rất hợp với gia tử. Thiếu gia than thở một hơi. Tán con gái nhà người ta, tán cả đời như thế cũng chẳng được. Sau này ra đường đừng có nói là bạn của Đường Hoa ta, đến lúc ta không ngẩng mặt lên được. Đường Hoa và Thiên Sứ cũng gật gật đầu. Nhất tiếu, lệ chảy dòng dòng Không ngờ ngay cả nhu mẹ cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý Tán gái như thế Thì đúng là đến cả đời cũng chả tán được Ta tính sẽ đi khắp cả đại tuyết sơn Để xem thử xem có vận may nào không đó Sau một hồi ổn định, Đường Hoa nói Hiện giờ Kinh nghiệm mất còn ít Chứ sau này mà chết Mỗi một lần chết kinh nghiệm mất sẽ nhiều lắm Không tranh thủ thời gian này Đi thám thú, mạo hiểm thì uộc Mọi người cũng biết công đức của đường hoa Lúc nào cũng khả năng bị trừ về số âm Cho nên cũng rất đồng ý Còn với ý định rủ dê đường hoa đi Thì toàn bộ mọi người cự tuyệt Bọn thiếu gia đều muốn lăn lộn đến cấp 30 Cho nó oai hoặc là đẹp trai hơn Còn phần nhất tiếu thì nhu mễ ở đâu Y ở đó Đường hoa mang trang bị Phi kiếm cùng với tài liệu mà gần đây hắn luyện cấp lượm được Đưa hết cho nhất tiếu Nhờ nhất tiếu xử lý rồi trả nợ cho mình Vậy là bốn người chia tay nhau Nói thẳng một điều Đường hoa quả thực là giữ rất nhiều hàng Đặc biệt là phi kiếm tứ giai Vốn là hàng hiếm Vậy mà hắn có đến cả chục cây Cuối cùng thiếu gia cũng phân phó một câu Khiến cho bản thân hối hận suốt đời Nhớ phải là phi kiếm truyền thư, chiến lợi phẩm để trả nợ Này, đi đại tuyết sơn sao? có muốn mang ta, ta theo không? Đột nhiên một cái đầu thò ra, mọi người quay lại nhìn thì bất ngờ đó chính là cô nàng song sư tinh tinh, đã lâu không gặp. Ta có điểm cộng phúc duyên đâu, nếu như muốn lấy được đồ tốt thì không thể thiếu ta được đâu. Đường hoa gật đầu một lát, một lát nữa sẽ xuất phát đó. Cô cứ chuẩn bị đi Ta về môn khoái lấy bánh bao đã Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi Đi đi ta chờ Rất nhiều tiếng đồng hồ sau Tinh tinh lặng lẽ đi theo Này nhìn biểu tình của các vị Không lẽ hắn cho ta leo cây okay rồi sao Mọi người quay sang nhìn cô rồi gật đầu Sau đó nàng hét lên một tiếng Thiếu gia nhỏ giọng nói nhất tiếng Đúng là khi mà trí tuệ giàu hoạt Thông minh Và vô sỉ đối chọi với nhau Thì vô sỉ bao giờ cũng chiếm ưu thế đâu Nhất Tiếu giật giật mình Ý ý người nói là ta ở trước mặt của Nhu Mễ Mà chưa đủ giả hoạt và vô sỉ phải không <cười> Người thôi mẹ đi Thiếu gia quả thực là cạn lời chẳng muốn nói với tên Nhất Tiếu này Vùng Đại Tuyết Sơn nơi đây kéo dài đến vạn dặm Cũng không hề kém diện tích của trung thổ Đường hoa căn cứ theo chỉ dẫn của phá toái Rất dễ dàng tìm đến một thôn trấn. Đây chính là trạm bổ sung cuối cùng Trước khi tiến vào đại tiết sơn mênh mông Đường hoa hạ chân xuống đất Ây da, ông trời ơi Một cái viên thuốc què này của ông mà bán giá một kim nguyên bảo Sao ông không đi làm ăn cướp đi Lúc này đường hoa mồ hôi đầy người Ở nơi đây dược phẩm và thực phẩm đắt đỏ kinh hồn, so với miêu cương thì chỉ có đắt hơn chứ nào có rẻ. Thế nhưng người đến Đại Tuyết Sơn thì không thể nào không mua đan dược được. Chuyến này không phải chỉ là đi dã ngoại đánh quái bình thường, bởi vì ở trong đó cực kỳ hung hiểm. Lục lục hàng tồn kho có vẻ vẫn còn một ít, nên bay 5 tiếng đồng hồ sẽ bổ sung xong rồi lại tốn thêm 5 tiếng đồng hồ quay lại đây hay không hay là mình sẽ đi ngay tên phá toái chết bầm đường hoa thầm oán trách lại nói nơi đây đan dược rẻ, một lượng mới mua được một gói mẹ nói chứ ông đây bỏ ra một kim nguyên bảo mới mua được có nửa gói đây này đường hoa quay đầu một cái thế mà vô tình phát hiện ở không xa vẫn có người đang nói chuyện với các npc không chỉ là người chơi mà còn thấy cả người quen chính là tan thương vô song Mòn men đi qua nghe lỏm, Hóa ra là nàng đang đi tìm một thứ Dân gian gọi là vong thạch Này Vị bằng hữu này có vẻ rất quen Không biết nên xưng hô thế nào Vô song cũng đã phát hiện Ở bên cạnh mình có người Đường hoa có vẻ đẹp trai búng tay một cái Trên đỉnh đầu lộ ra tên Phi thiên thần tử Sau đó lại là bộ dáng háo sắc Ê bì đứ Có muốn vào đại tuyết sơn phải không có muốn ca bảo vệ người không? Xin lỗi, ta đã có tổ rồi. Vô song hơi chút chán ghét nhưng vẫn nhớ tới một câu từ chối uyển chuyển. Ấy thật tiếc, ca ca ta đây đã cấp ba mươi giờ đó. trong đại tuyết sơn thì rất nguy hiểm mà muội muội thì non yếu như vậy. Vô song không thèm quan tâm đến đường hoa, tiếp tục hỏi thăm thông tin chỗ npc tuy rằng mở miệng là ca ca ngậm miệng là muội muội chuyện này cũng bình thường nhưng phổ biến nhất chính là ở trong thời đại này chương năm mươi mốt đại tuyết sơn đường hoa cười cười sau đó ngự kiếm dưới chân này ngươi là đông phương gia tử phải không vô song đột nhiên hỏi đường hoa giật mình quay đầu ỷ sao cô ta lại biết Quả nhiên chính là ngươi Bấy giờ vô song mới tới Ngươi muốn vào đại tuyết sơn sao Vậy đi cùng ta đi Tất cả mọi thứ đều là của ngươi Ta chỉ cần duy nhất vong thạch Ê, ê, sao cô biết là ta Đường hoa cực kỳ sừng sốt hỏi Mình đã đeo mặt nạ Diễn xuất của mình lại cực kỳ hoàn hảo Không có khe hở Với lại mình bây giờ Và mình trước kia là hai bộ dáng khác nhau Lúc trước Thời gian mà vô song tiếp xúc với mình ngắn ngủi Làm sao có thể nhìn thấu Muốn biết vì sao sao Ở thì muốn Vậy phải đi cùng nhau đi Đan dược thì để ta chi Chỗ tốt thì ngươi lấy Cho dù là không kiếm được vong thạch Ta cũng không trách Lại có chuyện tốt như vậy sao Được Đường Hoa cân nhắc một hồi Quả thật thì đúng là chỉ có chỗ tốt Chứ không hề có chỗ xấu Vậy bây giờ nói cho ta biết Vì sao cô lại nhận ra ta bởi vì ta có một người bạn tên là phi thiên thần tử rồi ta lại biết người có khả năng thay đổi tên còn mẹ nó chứ sao trùng hợp như vậy sao bên ven bờ của núi tuyết rộng mênh mông có hai điểm đen nằm ở trên mặt tuyết đang quan sát một đội lính tuần tra cấp hai mươi đang bay khôi lỗi kiếm khách và khôi lỗi pháp sư Vô song nhỏ giọng hỏi Chẳng phải chỉ là cấp 20 thôi Làm sao phải cẩn thận đến như vậy Được rồi, đó là bí mật Vậy ngươi nhìn ta xem, ta thử Vô song nói xong Thì đầu của một tên khôi lỗi Pháp sư tựa hồ như chuyển động Đường hoa vào vô song bỗng nhiên nghe theo âm thanh xé gió Âm thanh này rất quen tai Nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh Xét đánh cái đùng Vô song hóa thành ánh sáng trắng Đường hoa lúc này mới giật mình Thì ra là thiên lôi không phá Mẹ nói chứ Vậy mà lại chính là thiên lôi không phá Đường hoa toát cả mồ hôi lạnh Hắn vội vàng cào tuyết Lấp lại trên người Nửa tiếng đồng hồ sau Vô song bụi bặm đầy mặt quay lại Bọn họ không phải là lính tuần tra sao Vô song nghiến răng nghiến lợi Sao bọn chúng lại không đi tuần tra Ờ thì phạm vi tuần tra của người ta chính là chỗ này thôi Bọn chúng thật đáng sợ Vậy bây giờ phải làm sao Thì chờ đó Chờ Ờ Chờ pháp bảo của ta Nó đếm hồi lại đã. Đường hoa ném lượng thiên xích, Con mẹ nói chứ cứ đến thời điểm cần dùng Thì lượng thiên xích lại delay Có chọc như thế nào cũng không khởi động được Ai đã xong chưa Vô song ngáp một cái Đã qua cả tiếng đồng hồ Một người đàn ông Mà làm sao lại lề mề như vậy chứ Chưa Đường hoa đáp một tiếng Sẵn tiền vận vẹo cơ thể Nằm mãi một tư thế thật khó chịu Veo một tiếng xé gió Đường hoa đang cử động Thì lại bị một luồng xét đánh trúng người Còn mẹ nó Đường hoa không phải giống như vô song Trình độ chống lôi điện của hắn cực kỳ cao Cho nên hắn không bị đánh chết Vừa thấy hành tung của mình bị bại lộ Bèn trực tiếp bay lên Liệt diễm nhiên lôi lấy thế như trẻ tre Đập thẳng tấn Mấy thành kiếm đang bay đến công kích Cũng bị tiên thuật bao phủ Nhất loạt bị đánh rơi Nay nhiệt liễm diễm, nhiên lôi của đường hoa Đã đạt đến tầng 12 Lại thêm cả tiên anh hỗ trợ Giới hạn pháp lực và sức công phá Của pháp thuật cũng đã được đề cao Thế nên một trận này đánh Phải đến cả nửa phút đùng đùng sau khi nổ xong một trận đám lính tuần tra kiêm mười tên mất đi ba bảy tên còn lại cũng đã bị đánh cho đến lay lắt hơi tàn một con lôi ưng bị ném ra trong nháy mắt là bị pháp thuật và phi kiếm đánh tan đường hoa thừa dịp kẻ địch chậm trễ sau một hồi vây công này Liền tránh cường hóa lôi bích rồi té chạy nhân tiện ném một viên thuốc vào trong miệng chờ đến khi bọn họ khôi lỗi kia đột phá cường hóa lôi bích xong đuổi đến nơi thì đường hoa lật tay một cái, đến một phần ba pháp lực vừa khôi phục lại thành hỏa lôi ném ra phía sau cho đến khi pháp lực cạn đến đáy một lần nữa, kẻ địch chỉ còn có mỗi hai con còn sống có thuộc tính lôi và hỏa cao vô song tự nhiên cũng có thủ đoạn của riêng nàng thanh phi kiếm của nàng tuy là phàm vật nhưng tuyệt đối là hàng xịn nháy mắt Đã đánh nốt hai tên kẻ địch còn sống sót Đồ nhặt được lập tức hiện lên Sách pháp thuật Sau khi học được Thì sẽ sử dụng được lôi mộc Ngoài ra còn có hai thanh phi kiếm tứ dài Có thuộc tính cao Đường hoa ngăn vô song giao dịch phi kiếm cho mình Phất tay một cái Viết tên thiếu gia lên phi kiếm của mình Sau đó Phi kiếm mang theo sách Cùng bay về phía thành đô Đường hoa thấy vô song không hiểu thì nói à, là bằng hữu mà Phân phối chiến lợi phẩm cho hắn cũng là bình thường có sao đâu Vô song nghi hoặc Chẳng phải là ta nghe nói Ngươi vì mấy thứ gì đó mà gạt cả đội ngũ sát phá lan của mình sao Ây à cô không đi tiện Thì dĩ nhiên ta không ngại ngùng Chơi trò hạ lưu đó Với lại đó là quy tắc của người chơi Với những kẻ bị ổi Không thích hợp với chơi với những người tử tế như cô Này Ta chưa biết phi kiếm truyền thư Người có thể bán cho ta được không Phân ba bảy Ta bảy ngươi ba Ờ được Đường hoa giao dịch phi kiếm qua Sau đó viết tên thiếu gia xoẹt qua Kiếm lại bay đi Phi kiếm này chỉ có thể bay đến chỗ bằng hữu Nghe nói cách làm này Để tránh cho trên đường bay Bị người ta cướp mất Một thanh phi kiếm cắm thẳng vào cửa sổ Cắm lên mặt bàn trước mặt của thiếu gia Dựa vào đồ ăn ở trên bàn Toàn bộ bị đánh bay Toàn thân của thiếu gia bị bắn đầy nước mắm này, Phi kiếm chuyển thư của Đông Phương ra tử tám thiếu gia vui lòng kiểm tra và nhận Mẹ nó chứ Thiếu gia nổi giận Ta mới ăn có bữa cơm Mà ba thanh phi kiếm bay tới Bố ai mà chịu nổi Lại nhìn sang bọn thiên sứ đang ngồi ở bàn bên cạnh Tất cả đã rúm gió coi như bọn họ bây giờ đang ghẻ lạnh mình tam thiếu gia đặt giận đường hoa đến vô cùng chỉ trong vòng ít phút đã có thêm mấy thanh phi kiếm nữa bay tới lại qua vài ngày đường hoa lại thu được một cái phi kiếm truyền thư gia tử ca ca muội là nhu mễ ca ca đừng gửi phi kiếm cho muộn Sau này nhất định muội sẽ bao cơm ca ca một tháng Quả thực là chịu không nổi Đang đánh quái luyện cấp Đột nhiên một thanh phi kiếm bay tới Vậy là giật thót mình Suýt chút nữa bị quái đánh chết Càng không thể chấp nhận nổi chính là Lúc phi kiếm chưa đến Thì cứ lo không biết lúc nào nó đến Thế nên trong lòng Đánh quái vẫn không yên Cái chịu khó chịu nhất Chính là người nào đang bế quan Xoẹt một cái có ba thanh phi kiếm bay đến Vậy là hệ thống phán định Người đang rơi vào trạng thái tàu hỏa nhập ma Kết quả bế quan chưa hết ba ngày đã phải xuất quan Vì thế Nhóm hai người đường hoa ở trên núi tuyết Không tung phi kiếm nữa Mà chơi trò quăng vật phẩm Quăng phi kiếm Đường hoa nhìn mà đau lòng Này Mười lượng bạc đó Mỗi một phi kiếm đó giá mười lượng bạc đó địch ở vào ngoài thì cũng dũng mãnh nhưng sau khi hai người quen thuộc rồi, tuy rằng hơi chật vật nhưng vẫn có thể đối phó. Còn phần thu hoạch thì không chỉ là phi kiếm hàng lồng mà kinh nghiệm cũng rất nhiều, lại còn lượm được hai món trang bị màu kim, thuộc tính cao hơn trang bị màu lam rất nhiều. Ngày thứ mười hai người rút cục đã xâm nhập vào trong núi, lúc này mới biết vì sao phần thưởng giết quái lại phong phú đến như vậy. Ở giữa đại tuyết sơn Thứ đáng sợ không phải là quái Mà là những thứ chết chóc bất ngờ Người sẽ không ngờ tới Một người tuyết ở trên mặt đất Có thể đột ngột bắn ra phi kiếm Hay cũng không ngờ lực công kích Của một con bọ ngựa bằng giấy lại đáng sợ Nguy hiểm nhất chính là loài chim Đột nhiên lao đầu đến tật công kích Giữa lúc trời đang bão tuyết Khiến cho tầm nhìn của người ta bị hạn chế Đương nhiên Là còn có lũ công công thủ Đã từng bắn đường hoa một lần ở Trong giáo tuyết suýt chết Trưng Trường 52 Chu Yểm Tổng quan mà nói Thì quái ở đại tuyết sơn Có thể chia thành mấy loại Loại đầu tiên là loại cơ quan Tí dụ như là con dối Là người giấy, người tuyết Loại thứ hai là loại phi điều Loại thứ ba là công thủ Và loại cuối cùng là bẫy pháp trận Mọi quái vật đều xuất hiện theo đàn lũ, ít nhất phải 10 con. Hơn nữa, chúng nó còn có trí thông minh, biết phục kích, biết bao vây, lại biết bày ra quỷ kế dương đông kích tây, hoặc là nhờ vào những hoàn cảnh đặc thù để ẩn thân trong tuyết. Đường hoa hết sức hối hận bởi vì mình đã không kéo thằng tôn minh theo. Phật môn vốn dĩ có pháp thuật, về pháp nhãn chuyên dụng, không chỉ có thể nhìn ra những nguy cơ đang che giấu, Mà còn có thể nhìn xa trăm dặm để báo động trước Bất quá dù sao Bên cạnh hắn cũng có vô song hỗ trợ Vô song có được song ngự kiếm thuật Chuyên hữu của Côn Luân Với tiền đề là phải không ngừng chuyển động Thì nàng có thể bay biến trong không trung Dùng hai thanh phi kiếm Luân phiên nhau tấn công kẻ địch Thanh này thu lại thì thanh kia bay ra Trông rất đẹp mắt Nhưng cái này có một khuyết điểm Đó là trong lúc đang bay Thì không thể nào di động được Thế nên một khi bị tấn công Nhất định phải thu hồi một thanh kiếm trước Để lấy sức bỏ trốn Mà cơ bản lúc đó Rất khó mà né Giữa màn trong tuyết đầy trời Đường Hoa khẽ nhắc một tiếng cùng thủ Hai người vội vàng hạ xuống thấp Mười mấy mũi tên bay sát qua đỉnh đầu của họ Đường Hoa lật tay một cái Một đoàn hỏa lôi đánh thẳng xuống À, chỉ giết được có hai người Vô song thù kiếm than thở Mấy tên cung thủ này giống như là ma vậy Bám theo bọn họ không thôi Đánh một kích không trúng thì lập tức trúng rút lui ngay Bọn đường hoa chỉ có thể nhờ vào may mắn Bắn được tên nào thì bắn Nhưng vấn đề là người không biết Lần tiếp theo bọn cung thủ tấn công sẽ là bao giờ Thậm chí cho đến giờ hai người còn chưa nhìn rõ Hình dạng của bọn cung thủ kia ra sao Hai người đi thêm một ngày nữa, lúc này không cẩn thận bước vào một khu vực lạ. Bão tuyết đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh mặt trời chói chang treo trên đầu. Phạm vi mấy chục mẫu này tựa như là một ốc đảo giữa sa mạc, có cỏ xanh, có nước, có hạc tiên và có cả một bầy chim nhỏ bướm nhỏ. Vô song hạ xuống đất, liếc mắt nhìn tấm bia đá, sau đó vứt tay. Này, chúng ta đã tới rồi. Tới cái gì? Đường hoa cũng hạ xuống, đặt chân xuống mặt cỏ, lâu ngày đã không cảm giác được. Chỉ thấy ở bên cạnh vô song dựng lên một tấm bia đá có tên là tị phong cốc. Vòng thạch ta cần tin, hẳn chính là ở bên trong tị phong cốc. Này, cái vòng thạch này rốt cuộc để làm gì? Đừng tưởng rằng hai người đi chung với nhau mấy ngày nay đã nói được nhiều. Thực tế là họ không có thời gian nói chuyện phím. Cho đến bây giờ đường hoa mới nhớ ra. Mình còn chưa hỏi vong thạch là loại đá gì. Thế nên, biết rằng người ta khác với mình, đi mạo hiểm tùy cơ, hẳn là người ta phải có mục tiêu. Thực ra, đó là một loại đá cho phép sửa tên. Vô song do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra tác dụng của nó. Đường hoa giật mình. Một kẻ tên là Tam Thương Vô Cực, một người là Tam Thương Vô Song. Thì thế nào người ta cũng sẽ nghĩ hai người có liên quan tình cảm Cho nên nếu như đã muốn nói chia tay rồi Thì cũng phải xóa đi dấu vết Đường Hoa đã từng thấy ở trong một trò chơi Một người bạn của mình tên là Long Thái Tử Mà bà xã của hắn thì tên là Thái Tử Phi Nhưng không bao lâu sau Thái Tử Phi kia quen người khác Vậy là hai người chia tay Nhưng sau đó Thái Tử Phi cũng rất đau đầu với cái tên của mình Ta quen biết vô cực đã gần 5 năm Lúc đó ta chỉ là một tân thủ trong game Hắn luôn luôn dẫn ta đi luyện cấp Tình cảm rất tốt Còn lúc nghèo Hai người cùng chia nhau một chút tiền xài Lúc khá giả thì Hai người lén mua tặng trang bị cho đối phương Để cho đối phương vui vẻ Lúc đó thực sự rất ngọt ngào Sau này hắn đẳng cấp cao Trang bị tốt Thì muốn làm hội trưởng Bèn bắt trước nhất kiếm và song sư thành lập công hội. Rồi cũng chính hắn tự sáng lập ra bang hội nho nhỏ. Hắn cao hứng, ta cũng vui. Vậy là ta giúp hắn quản lý bang hội. Rồi hòa giải những mâu thuẫn trong bang. Nhưng cuối cùng thì ánh mắt của hắn dành cho ta. Cũng từ từ thay đổi. Từ lúc ban đầu là yêu thương. Dần dần thành bội phục. Rồi tôn kính. Sau đó thậm chí còn trở thành e ngại. Thực ra ta phải sớm biết chứ Vô song lúc này cười như mếu Ngày đó Ở trong quán Ta đã khiến cho người chê cười rồi ai đã muốn cắt đứt Thì phải cắt đứt triệt đẻ Ta nghe nói trưởng môn ở trong phái Nói lên đại tuyết sơn Có thể kiếm được vong thạch Để sửa lại tên Cho nên mới đến chấn tuyết sơn để hỏi thăm Không ngờ quả thực là có npc biết NPC nói theo truyền thuyết Thì vong thạch ở trong tị vong cốc Trên đại tuyết sơn Này Có người nhà không Đường hoa gào lên hỏi Mảnh đất mấy chục mẫu này Bọn họ đã xem đi xem lại Nhưng không thấy có cái gì giống nhà cả Gào thép lên vài tiếng xong Đường hoa thấy không có ai trả lời Lên bắt đầu chơi trò quấy phá Quấy đừng tưởng rằng ngươi trốn Thì ta không biết rằng là ngươi đang ở đây Người không có ở đây thì phải lên tiếng trả lời chứ. Không thì làm sao mà bọn ta biết được là người không có ở đây. Này, gia tử, ở bên kia có một cái mộ kìa. Vô song kêu lên một tiếng. Đường hoa nhìn qua, thấy ở bên bờ một con suối quả nhiên có một ngôi mộ. Ở trên bê mộ có viết đại sái như sau. Có một tán tiên ở trên đại tuyết sơn gọi là nhạc Thạc Thanh ở tị phong cốc này chính là nơi đất lành tu luyện của ông ta cuối cùng sau biết bao nhiêu năm tháng ông ta đắc đạo thành tiên lưu lại một ngôi mộ không ở nơi đây đường hoa ném thanh kiếm cho vô xong đào đi sau đó cầm một thanh kiếm lục giai bắt đầu mắm môi mắm lợi mà đào này ngươi người đang đào mộ của người ta đấy đúng vậy đường hoa không mảy may xấu hổ nhìn phá toái đó Hắn còn đi đào cả mộ của Tề Hoàn Công Pháp Bảo và Mỹ Nhân đều kiếm được để thay Hơn nữa Còn kéo thi thể của người ta đến viện bảo tàng Làm thu vé cửa Như vậy kiếm được bội tiền Cô cứ cho rằng đây là chúng ta đang làm khảo cổ đi Ít nhất thì vẫn còn đỡ hơn là không có Chúng ta chỉ lấy đồ Xương cốt chúng ta không động vào Vẫn để đó là được Vô song lúc này giờ khóc giờ cười Nhưng đây là một ngôi mộ không Đường hoa lúc này ngẩn đầu Vô song chúng ta cá hay không Bên trong đó nếu như không có đồ gì Thì ta thắng Ngược lại thì cô thắng Ai thắng thì người đấy được 20 kim Thế nào Sao người kh khẳng định là bên trong có đồ Nói nhảm Người ta biết đây là ngôi mộ không Thì tất nhiên là bên trong phải có đồ Vô song không ngờ rằng đường hoa thực sự nói đúng Đến khi đào lên Ở bên trong mộ Có hai cái hộp Này Là tiên vật đó Đường hoa nhào mắt cầm nhìn Rồi sau đó nhìn sang vô song Rồi lại nhìn vào cái hộp Trời xinh có chưa cấm chế Pháp lực không đủ thì không thể phá Đường hoa nổi giận Hì hục đào gần hai tiếng đồng hồ Mà lại đào được thứ vớ vẩn Được rồi mỗi người một cái Cô muốn lấy hộp màu đỏ hay hộp màu lam Vô song suy nghĩ rồi nói Người giữ đi Sau này có cách nào đó mở ra Thì xem liệu có vong thạch hay không Nếu như không có vong thạch Thì tất cả đều là của ngươi. được, ta tán thành với phương pháp này của cô đó Đường hoa cười cười Ném hai cái hộp vào trong túi Đột nhiên sắc mặt đại biến kêu lên Không, không được rồi Vô song chưa từng thấy đường hoa hoảng loạn như vậy Vội hỏi Sao vậy, sao vậy Chạy đi, mau chạy đi cái gì sao, sao lại chạy đúng lúc ấy có âm thanh vang vọng <cười> muốn sống thì phải để lại phong linh châu đó vô song còn chưa biết có vấn đề gì xảy ra thì trước mặt xuất hiện một con khỉ con khỉ này đầu thì trắng chân thì đỏ trong tay còn cầm một cây cung màu kim cưỡi mây đáp xuống Này, đây là con khỉ gì vậy? Khỉ cái gì? Tên của mỗ là Chu Yếm. Chu Yếm rất bất mãn với cách gọi con khỉ của đường hoa và vô song Trường 53, thục nữ kiếp Vô song ngậm nghĩ rồi nói Ta nhớ ở trong sơn hải kinh có ghi Có một con thú thân to như vượn Đầu bạc, chân trần Tên gọi là Chu Yếm gặp được át là đại binh, ý chỉ là chỉ cần thế nhân vừa nhìn thấy hắn thì thiên hạ sẽ phát sinh ra chiến tranh loạn, hơn nữa còn là chiến họa lớn, đây chắc chắn chính là ác thú nhất đẳng ở trong sơn hải kinh. đường hoa nhìn nàng, cô cứ trực tiếp bảo rằng thiên hạ sẽ có một hồi đẫm máu là được rồi. vô song, bây giờ cô chạy đi, chạy càng xa càng tốt. <cười> nàng đi thì cậy nàng, ngươi ở lại là được giỏi. Chu yếm cười cười, sau đó vung tay một cái, ở trên mặt đất vụt ra sáu sợi dây xích chói chặt lấy đường hoa. ở bên ngoài còn phủ lên một sợi lưới trong suốt. đây chính là đề phòng vô song sẽ bị sẽ làm thịt đường hoa. Chu yếm cầm lấy một đầu của xích sắt. Ngươi có chạy cũng không chạy nổi Để ta coi ngươi chịu đựng giỏi hay ta nhẫn nại hơn Ta có chuẩn bị rất nhiều thực vật cho ngươi đó Vô song là người rất có nghĩa khí Vừa thấy đường hoa bị chói Ngay lập tức bắn ra hai thanh phi kiếm Thế nhưng chu yếm này lại không tránh không né Hai thanh phi kiếm chém lên trên người của hắn Dường như là không thấy có vấn đề gì Không lưu lại một vẹt Nghe lời ta Chạy đi, ít nhất phải chạy ra khỏi phạm vi mười dòng Đường hoa sốt ruột kêu lên ở trong kênh đội ngũ Nhưng nhưng không được Ta kêu cuộc cút đi cơ mà Cút đi, không cút là không kịp Người Vô song đã bắt đầu giận lên, Cưỡi lên phi kiếm rời đi Nhưng nàng chưa bay được khoảng cách Rời khỏi đội ngũ thì bỗng dừng lại Nàng thấy có vẻ như chu yếm Không có ý định làm tổn thương người Mà chỉ hứng thú với cái phong linh châu gì đó. Đường hoa vừa ném vào trong túi càn khôn. Khi nàng đang định mở miệng dò hỏi. Thì một dặng mây màu đỏ từ trên người của đường hoa ép xuống. chu Yếm vừa nhìn thấy đám mây kia thì kinh hãi. Người, người độ kiếp sao? Đường hoa lệ chạy ròng ròng. Hề hey, đại ca, đã kéo theo người độ kiếp cùng rồi. Trong lòng ta cũng thật ánh ánh. Vừa ném mấy thứ kia vào trong túi càn khôn. Đã bị thông báo trừ 50 điểm công đức. Thằng phá toái chết tiệt. Sao đào mộ của Tề Hoàn Công không nói cho anh một tiếng? Đường Hoa không biết rằng, Ở trong tay của phá toái, Vốn đã được đến cả hơn trăm điểm công đức. Chỉ có bỏ 50 điểm công đức, Đổi được cả pháp bảo cả em gái xinh đẹp, Thì hắn đã sớm không quan tâm. Hệ thống lúc này nhắc nhở, Vì có ngoại lực trợ giúp độ kiếp, Cho nên uy lực của kiếp nạn sẽ tăng lên gấp đôi. Sau câu nhắc nhở này, xuất hiện, đếm ngược một giờ. Ba nghìn cụm hỏa lôi tiên phong lao xuống. Còn không có chỗ lợi nào cả. Ngay lập tức, đường hoa nếu như bị đánh nát thì chết. Hắn đưa tay nhìn sang bên chú yếm. Chú yếm cũng lấy ra cây cung, bật vang. Ba ngàn mũi tên bắn ngược lên. Trực tiếp lấy lực tá lực, đánh tan đợt tấn công lôi điện đầu tiên ba ngàn cụm thủy lôi nối gót bắn tớn đường hoa thấy chu yếm thu cung thì quát này ngươi làm gì vậy hay thời gian hồi chiều đó ngươi không biết sao con khỉ chu yếm khinh bỉ sau đó thân thể tăng vọt cao đến ba trượng tay nâng một quả núi nhỏ ném thẳng lên nhưng chu yếm tuy là thượng cổ ác thú có điều thiên lôi lại chuyên phá yêu tà cho nên chu yếm Cố gắng đỡ được ba ngàn thủy lôi Cũng bị đánh đến nỗi quỳ gục Chú yếm thở hồn hẹn Này kiếp người đăng độ chính là ma kiếp xạo Đúng vậy đó Đường hoa hổ thẹn Công đức đương nhiên là lô ly tiên kiếp Ôn nhu đáng yêu Còn công đức âm Thì là thục nữ ma kiếp Như đói như là hổ sói Là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau Ba ngàn lôi mộc lại theo nhau sẽ tới lần này chú yếm đón đỡ xong đã có máu tươi dỉ ra hay là ngươi chạy đi đường hoa thấy có chút không nỡ mình đây cho dù bị đánh chết về môn phái nhưng ít nhiều vẫn có tiên thuật hộ thân có đi khắp cả thiên hạ mình cũng đếch sợ nhưng chú yếm lại là một con bốt nếu như lỡ chết thảm như vậy mình cũng rất áy náy quan trọng nhất là thời gian mới chỉ qua có năm phút Vậy mà sắp sửa đã không chống nổi Đúng là phế vật Chú Yếm cười khổ ai ta chạy không nổi Lúc đợt đầu tiên đánh xuống Bởi vì lúc đó chú Yếm đang nắm xích sắt Cho nên thiên đạo đã tính cộng vào rồi Vậy thì thả ta ra Người phải đồng ý với ta xong chuyện Đưa cho ta cái hộp màu đỏ Chú Yếm đến chết Vẫn không quên tài vật Được rồi Đón đón thật lôi đã à ta không xong rồi Chú Yếm đỡ đủ xếp ngũ hành xong Đã bị đánh cho hồi lại nguyên hình Thu lại cấm chế trên thân thể của đường hoa Mới nhớ phải trôn phong linh châu bên cạnh mộ của ta đó Hừm, Mới có nhiều đó Mà đã hết nước tiểu từ sao Thân là thượng cổ bốt đúng là mất mặt Người xem ta chơi với nó như thế nào đây Đường hoa vừa được tự do Lên ném bảy cây cờ nghịch thiên lên Nghịch thiên kỳ đón gió Cắm xuống mặt đất quay quanh đường hoa và chu yếm Ba ngàn cụm xét màu trắng tinh đánh xuống Đường hoa bắt đầu vận chuyển pháp lực Cây lôi kỳ trong số bảy cây Mọc dài ra lá cờ to Phủ lấy đường hoa và chu yếm Đón lấy nồi lôi điện Sau đó là ba ngàn phong linh lôi cũng bị hấp thu Thế nhưng hai cây cờ phong lôi đã bị tổn hại ba phần Đường hoa vội vàng nhai thuốc rót pháp lực sửa cây cờ lần này mình có bị chết hay không là trông cậy cả vào cây cờ này này lôi điện này thuộc tính gì vậy đường hoa kinh hãi nhìn bề ngoài mà không nhận ra ây à là tiên lôi đó là lôi điện trộn lẫn với phong và hỏa đó chu yếm ở bên cạnh chỉ chỉ đường hoa vội vàng vận pháp lực hai cây cờ phong và hỏa rách nát hợp lại thành một đón lấy tiên lôi này nói chứ đã tổn hại chín mươi chín phần trăm không thể sử dụng được nữa Hay, mới có mười lăm phút Này Đây là lôi điện có trộn lẫn với thủy và kim Cẩn thận đó Cây cờ quét qua Kim kỳ bị đánh bay trở về trong tối Đường hoa bây giờ thật sự là muốn khóc Không ra nước mắt Mình chỉ còn lại ba cây Lôi, mộc, thổ Mộc và thổ phòng trừng chỉ dùng được một lần nữa Còn cây lôi kỳ thì mới tinh Đây là tiên lôi Hỗn hợp giữa thổ và mộc đó đường hoa nghe chu yếm nói thì chửi một tiếng bất đắc dĩ ném ra cây cờ rách te tua bây giờ tất cả quần ả đã tung ra hết rồi ăn no rảnh rỗi lại đi khích bác chu yếm làm gì không biết khiến cho uy lực của tiên lôi gia tăng gấp đôi bây giờ có bị đánh thì cũng về xấu hổ nói trưởng môn là mình phải bay về bế quan Ây da, ra, ra lôi điện màu tím đi Ra lôi điện màu tím đi Đường hoa trầm ngâm cầu nguyện Nếu như chỉ đánh mỗi xét màu tím Mình có thể kiên trì được 5 phút cuối cùng Mẹ nói chứ Là thủy lôi, trời ơi Thời gian vẫn còn 7 phút Đường hoa lúc này bùng lên ánh đỏ Vận lên lượng thiên xích Hắn lật tay một cái Liệt diễm nhiên lôi quét về hướng thủy lôi Cố gắng chống cự được một phút Đường hoa lúc này làm gì còn chút pháp lực nào Hắn cầu nguyện Màu tím, màu tím Vô song đứng từ xa nhìn mà tim của nàng thoát lại Đây thật là liều mạng Nàng kêu lên Màu tím, màu tím Đôi mắt của nàng ẩn ẩn muốn khóc ấy không ngộn rồi Là tiên lôi hỏa Và thổ Trời ơi Chuyện đau đớn nhất trong đời người Chẳng qua cũng chỉ có đến thế Mắt thấy sắp sửa đợi đến lúc Xe tú thường sẽ đến hốt xác mình Thì đột nhiên Mình lại nhận được lệnh truyền đến từ thiên đường Ây để cho ta, cho ta Chu Yếm nãy giờ Vẫn cứ giả chết xoay người nhảy lên Dương cái cung rất thoải mái Bắn tan đi tất cả thủy lôi Sau đó thủ đoạn đã hết Bèn bắt đầu nâng một ngọn núi nhỏ Đánh lung tung Đành hay lắm Đường hoa lúc này vừa ngồi xuống ăn táo hồi máu và cảm thán Chùi yếm suýt chút nữa Phát điên khi quay lại thấy đường hoa thong rong như vậy Này, màu tím được của ta Đường hoa ném nửa quả táo trong tay Cây lôi kỳ bỗng nhiên lắc một cái Nhẹ nhàng đón lôi điện màu tím Lúc này đài phát thanh của hệ thống tuyên bố đông phương gia tử độ ma kiếp thành công tấn thăng thành thục sơn tán nhân